Thẩm tích phàm chính là luôn sau khi lên lớp được 10 phút rồi mới từ cửa sau mau lẻ đi vào. Mang theo một cái hộp cơm. Ngồi tùy tiện ở gần cửa sổ thứ hai từ dưới lên. Ngay phía trước chỗ của anh. Sau đó cô mở hộp cơm. Lập tức một luồng hơi nóng cùng vị trong gạo tỏa ra. Anh ngạc nhiên. Lại có thể dũng cảm như thế. Sủi cảo hấp của nhà anh cũng có thể đóng gói mà mang đến ăn trong lớp họp. Lúc ấy anh đang bị dày vò kịch liệt. Bụng trống sống. Lập tức vì mùi thơm của sủi cào làm phản. Đầu ấp cũng bởi cung cấp máu không đủ nên tư duy bắt đầu bay loạn. Anh thực sự rất muốn nói với cô. Có thể không cần ăn hay không? Mùi vị quá thơm. Thật sự là rất ảnh hưởng đến lớp học. Vừa lúc cô ngồi dậy lấy nước uống. Anh nhẹ nhàng dùng bút phía sau lưng cô chọc chọc. Sau đó nhỏ giọng nói. Bạn học. Cậu có thể ra ngoài ăn sủi cảo hay không? Nhưng cũng không biết cô nghe thành cái gì. Chỉ thấy cô hơi hơi sườn sốt. Chỉ tay bưng lên cái hộp cơm kia. Lắc đầu. Lại từ trong túi sách lấy ra một nửa gói bánh bích quy. Sủi cảo còn có một nửa. Cậu nếu đói trước hết ăn cái này đi giờ khóc giờ cười. Chỉ đành phải nhận lấy. Sau một lúc lâu không dám đồng vào. Chuẩn bị chờ đến lúc tan học trả lại cho cô. Kết quả là cô kêu a một tiếng nhảy dựng lên. Hết. Ăn cơm, nhanh đi thưởng thức cơm, nếu không thì không có cơm ăn bản thân. Nắm chặt nửa gói bánh quy mờ mịt một mảnh. Mãi về sau anh mới biết được, thẩm tích phàm đem câu nói kia của anh nghe thành bản họp. Cậu có thể hay không? Cho tớ, ăn sủi cảo với nghiêm hằng nhớ. Cô không thay đổi. Thích ăn sồi cào. Phải thêm rất nhiều giấm chua. Sau đó ăn đến khi đôi môi mất màu. Lại uống nước từng ngụm từng ngụm lớn. Anh bỗng nhiên cảm thấy. Thời gian ba năm qua. Tựa mới chỉ như ba giây. Từ trước tới giờ trí nhớ của bản thân hóa ra chưa từng phai nhỏ. Thời tuổi trẻ bồng bột một đi không trở lại nhưng chính mình vĩnh viễn cũng không quay trở lại được đoạn thời gian ấy để bù lại sai lầm đã qua cô ấy cần phải hận bản thân mình chứ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz5 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm sinh lị chương 6 quy linh cao Quy Linh cao chống khô và bảo vệ da điều chỉnh tạng phủ thanh nhiệt giải độc cho dù đắng cũng là thứ ngọt. Thời điểm buổi chiều. Tòa nhà đông yêu người ở rất thư thớt. Hà Tô Diệp ngồi xổm ở phòng chế thuốc. Giúp dược tế sư đun thuốc. Dược tế sư là người điều chế. Bốc thuốc anh là bác sĩ chủ nhiệm. Căn bản không cần tự mình đi đến hiểu thuốc đun thuốc làm gì. Nhưng làm bác sĩ đông y luôn thật nhàn dối. Anh lại thích các dược liệu đủ hình dáng. Thích xem chúng quay cuồng trong nồi đất nung. Sau đó mùi vị lan tỏa khắp nơi. Mùi đắng bên trong mang theo hương ngọt. Phòng thuốc đông y vừa tuyển người mới. Rất không quen tay. Nắm vững không chắc độ lửa Luôn cần người ở một bên thay đổi một chút lửa to hoặc lửa nhỏ Anh cầm lấy đơn thuốc Vẫn là chính mình viết ra Thầm tích phàm Nhìn qua cái tên thật hay Nhưng đọc lên Tại sao sống cháu như vậy? Cháu thịnh hành Người nhà cô ấy thật đúng là thực dụng quá đi Hoàng Liên thật đắng. Nhưng các thuốc khác vị ngọt tính bình. Có lẽ không phải là thuốc khó uống. Uống xong lượng của tháng này. Viết cho cô ấy loại cháo bách tử nhân. Hoặc là say một ít bột toan táo nhân bổ trợ trị mất ngủ. Loại cháo bách tử nhân này chữa suy nhược thần kinh. Toan táo nhân... Là một loại táo chua gì đó trong đông y hay mấy cái tên thuốc thật muốn điên cái đầu. Xoái ca thật giỏi nhớ được từng em một. Mỗi loại tác dụng gì. Thật khâm phục. Xoái ca không chỉ có mỗi cái mã A. Chỉ là. Anh không dám xác định. Cô gái này có thể lại sinh ra cái tật xấu nào hay không. Tần suốt 2 tuần lễ gặp mặt 3 lần. Đối với bác sĩ đông y cùng bệnh nhân mà nói. Xác định có hơi cao. Nhưng ở trên người cô. Hình như luôn tràn ngập những điều ngoài ý muốn cùng kỳ tích. Sau đó y tá phòng khám tìm đến. Bác sĩ Hà Lưu chủ nhiệm bộ phận nhập viện gọi điện thoại tìm anh. Anh bỏ lại đơn thuốc trong tay. Dặn dò dược tệ sư để ý đổ lửa, sau đó một mạch tới bộ phận nhập viện. lưu chủ nhiệm sớm ở văn phòng chờ, rồi tiếp đón anh. Tiểu Hà, cháu theo chú đi phòng bệnh khám. Gần đây bỗng nhiên nhiệt độ hạ thấp. Có vài bệnh nhân lo khan. Dùng benzobesine chỉ hiệu quả cũng không rõ ràng. Chú lại không dám thử các loại thuốc tương tự mà đáng ra phải đợi nguyên nhân. Cháu khám thử xem có thể viết một ít thuốc đông y hay không. Đây là khả năng dơ, dơ quy, quy, a cơ biệt nhất mà cháu họp đông tây y hợp ha. Benzobenzine, một loại thuốc ức chế ho hạ tô diệp hơi ngại, cháu sẽ cố hết sức. Anh cẩn thận bắt mạch. Viết thuốc, vài bệnh nhân này là bệnh nhân thuộc khoa tiêu hóa, cho nên bình thường đều có bệnh giống nhau ở vị tràng. Anh không dám dùng thuốc mạnh, lại xem xét cho thêm một ít thuốc sơ can lý khí, ôn vị hòa chung. Một bệnh nhân hỏi anh, bác sĩ, tôi mỗi ngày uống thuốc đông y đều bị nôn ra dịp dạ màu vàng xanh. Sao lại thế này? Anh nhìn xem bệnh án. Giải thích. Có thể bột xâm tam thất có chút kỹ thích. Nhưng không có trở ngại. Nếu anh cảm thấy không thoải mái có thể hỏi bác sĩ chủ trì của anh. Đem một ngày uống ba lần giảm xuống hay. Liêu chủ nhiệm lấy lại xem. À! Là bệnh nhân tiểu hứa. Tại sao lại không nghe anh ta nói qua bỗng nhiên? Đèn bên trong phòng bệnh phụt tắt. Vào buổi chiều mùa đông vốn là trời sớm đã tối. Bệnh nhân đều cả kinh. Lập tức có y tá đã chạy tới. Khả năng mất điện. Sẽ lập tức có điện ngay. Có điện rồi. Là bên trong bệnh viện có máy phát điện. Chỉ cung cấp cho bộ phận cấp cứu và bộ phận nằm viện. Liêu chủ nhiệm hảo tâm. Tiểu Hà. Ngày mai cháu để y tá tới lấy thuốc đi. Tòa nhà đông y của cháu không có điện. Ở đâu cũng nhìn không rõ ràng. Hà Tô Hiệp gật gật đầu. Cháu trước đem đơn thuốc cầm đi. Nếu có điện. Cháu để cho bọn họ lập tức liền đun thuốc mang tới. Liêu chủ nhiệm vỗ vỗ vai anh. Cũng được. Giúp chú chuyển lời hỏi thăm bố cháu Hà Tô Hiệp gật đầu. Chính là anh nhớ. Bản thân đã bao lâu rồi không cùng bố gặp mặt. May mà trong nhà không mất điện. Hà Tô Diệp đang chuẩn bị mở cửa. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Sau đó anh nghe thấy âm thanh quen thuộc. Hấu khí vô lực. Hà Tô Diệp. Anh Hảo tâm thưởng cho chúng em một bữa cơm đi anh quay đầu. Kinh ngạc. Lý giới Phương Khả Hâm. Các em tới đây làm gì? Tên bạn Hâm này không phải là Hâm Đơ mà là chữ Hâm trong Hâm Mộ cảm động nhé. Lý Sới buồn bực. Trường học mất điện. Hà Tô Diệp. Anh có biết. Trường học chúng em đáng thương muốn chết. Khu nhà chẳng có máy phát điện. Nhà ăn lại không cung ứng cơm. tiệm cơm nhỏ xung quanh cũng không mở cửa. Cho nên cứ tới đây kiếm cơm ăn Hà Tô Diệp cười cười vào đi. Trong nhà không có đồ ăn gì. Các em chấp nhận một chút. Cơm chiều tuy rằng đơn sơ, nhưng Hà Tô Diệp tay nghề rất khá, bọn họ vừa ăn vừa liên tục trầm trồ khen ngợi. Lý giới là sư đệ của Hà Tô Diệp. Hai nhà cũng có quan hệ mấy đời. Anh vẫn xem Hà Tô Diệp là anh. Lại coi nhà của anh giống như nhà của chính mình mà tự nhiên như rồi. Cơm nước xong liền vứt lại bát đũa lên mạng chơi điện tử. Ngược lại Phương khả hâm xấu hổ. Hà Tô Diệp. Đã làm phiền anh rồi. Hà Tô Diệp cười cười. Không có việc gì. Làm sao có thể để cho khách dọn dẹp chứ. Để anh đi rửa bát. Phương khả hâm đành phải ở trong phòng đi lại. Nhà của Hà Tô Diệp giống như chính anh vậy. Đơn giản, ngăn nắp, trên bàn họp ở thư phòng xếp đầy từ điển thuốc các loại, sách về các phương thuốc. Luận văn đã viết được một nửa, cô bỗng nhiên nhớ lại một lần nào đó, hai năm trước, khi Hà Tô Diệp cùng Trương Nghi lăng chia tay. Không ai biết bốn năm trước cô thầm mến Hà Tô Diệp, lúc ấy cùng Lý Sới là học sinh trung học. Lại thi vừa khéo vào cùng trường đại học. Tự nhiên thành bạn tốt. Cô luôn không ngừng từ trong miệng Lý Sới nghe nói vì đàn anh này thành tích học tập cao chót vót. Con người lại siêu cấp tốt. Là thần tượng hắn sùng bái từ nhỏ. Cũng luôn vì bản thân mà quyết làm cam chịu. Lần đầu tiên cùng Lý Sới đi ăn cơm. Chính là lúc nhìn thấy Hà Tô Diệp mỉm cười để Trương Nghi Lăng gấp sủi cảo cho mình. Anh cũng không động đến chiếc đũa. Chuyên chú nhìn Trương Nghi Lăng. Ánh mắt chiều trụng dịu dàng. Mà chính mình hình như nhìn một lần đã thích Hà Tô Diệp. Một người con trai Tuấn giật ôn um nhu như vậy. Trong nháy mắt, cô tin tưởng vào nhất kiến trung tình. Nhất kiến chung tình. Nhìn một lần đã yêu. Tình yêu xét đánh nhưng cô có cái tư cách gì đi quấy dậy. Hà Tô Diệp cùng Trương Nghi Lăng là đôi tình nhân tiêu biểu mà mọi người đều biết. Quen bọn họ mọi người sẽ cảm thán ông trời tác hợp cũng chỉ có thể được như thế mà thôi. Bản thân đành phải ngoan ngoãn trước mặt anh làm một tiểu sư muội in lặng chú ý nhất cử nhất đồng của anh. Cố ý vô tình bắt trước cách ăn mặc của Trương Nghi Lăng. Tìm một ít ca bệnh đến hỏi. Chỉ vì tham lam khoảnh khắc ngốc nghít ở bên anh. Dù cho. Anh không phải học khoa thị giác. Cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ kết hôn. Sau đó sẽ có đứa nhỏ đáng yêu. Làm bạn với nhau đến bạc đầu. Nhưng tất cả đã theo Trương Nghi Lăng đi nước ngoài vẽ lên một dấu chấm hết. Cô thật sự không hiểu. Yêu nhau như vậy hai người nói thế nào chia tay liền chia. Chân trời góc bể. Không một nửa phần quan hệ. Cô tiếp tục nhớ lại Hà Tô Diệp nói với Trương Nghi Lăng. Ở cách đêm mưa ấy. Trước mặt cô cùng Lý Giới. Nói cô muốn đi thì đi đi đi rồi mong cô không cần hối hận lựa chọn của cô tôi tôn trọng cũng xin cô tôn trọng cảm nhận của tôi đêm đó hà tô diệp lần đầu tiên uống say mềm trương nghi lăng chỉ trầm mặt lại trầm mặt cô liền ầm ầm cảm thấy trương nghi lăng đi nước ngoài chuyện này nhất định không đơn giản Nhưng là rốt cuộc như thế nào? Cô có lẽ vĩnh viễn không thể biết được. Trương Nghi lăng đi rồi. Hạ Tô Diệp mất tích một thời gian dài. Ngay cả Lý Giới cùng tìm không thấy anh. Thế rồi. Bỗng nhiên có một ngày. Cô thấy trên lưng Hạ Tô Diệp là ba lô leo núi từ xe buýt đi xuống. Tiểu tuổi gầy yếu rất nhiều. Hỏi anh. Anh nói chính mình đi vùng núi chữa bệnh từ thiện 3 tháng. Anh tươi cười có chút gượng ép. Cô khó chịu. Cô đau lòng. Vì thế đối với Hà Tô Diệp tốt gấp bội. Cô không dám vọng tưởng thay thế được địa vị của Trương Nghi Lăng. Cô chỉ muốn làm cho anh tốt một chút. Thế là đủ rồi. Thẳng đến có một ngày. Hà Tô Diệp nói với cô: Khả hâm à, tìm một người có thể đối tốt với em. Anh không đáng cô mới hiểu được. Trong lòng cô suy nghĩ vốn cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng Hà Tô Diệp cái gì cũng đều biết. Anh vẫn bằng cách khéo léo nhất cự tuyệt chính mình. Tăng cả, luận văn, có việc. Cô thế nhưng lại nghĩ anh thật sự bận rộn như vậy. Cô cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Hà Tô Diệp là người có nguyên tắc nhất. Yêu đó là yêu. Chỉ cần yêu một người kia là đủ rồi. Không yêu đó là không yêu. Cũng sẽ không tham lam ấm áp nhất thời. Chỉ là bản thân vĩnh viễn làm không được người kia của anh. Nhà của Hà Tô Diệp có rất nhiều dược liệu, đều là tiêu bản trong trường học làm thành. Trương Nghi Lăng chỉ thích duy nhất những dược liệu tên có chữ hương ở cuối. Đinh hương, hoát hương, cây mộc hương, hoài hương, Trầm hương, thanh mộc hương, an tức hương, xả hương, hôn Lục hương. Mà chính mình từ tranh ảnh học được. Rất nhiều dược liệu đều kể không ra hết. Duy chỉ mấy vị thuốc đông y này. Cô đã nghiên cứu cẩn thận qua. Bản thân thèm ăn. Cho nên thích nhất hoài hương. Còn gọi là hồi hương. Đại hồi hương là đại hồi. Luộc cá nướng thịt không thể thiếu. Tiểu hồi hương có thể xào ăn cùng canh dưới gói bánh bao. Gói sủi cảo đều có thể cùng đinh hương. Đậu ván làm món thịt bò tinh hoa. Chỉ là người âm tư hỏa vượng không nên ăn nhiều. Âm tư hỏa vượng là một triệu chứng theo đông y. Biểu hiện thường là hoa mắt, chóng mặt, ủ tai, miệng khu. Đắng, ít ngủ, mạch huyền sắc mạch nhanh, cứng và hay cáo gắt, hay gặp ở phụ nữ trẻ. Cô cầm lấy một gói tiểu hồi hương nhìn đến thất thần. Hà Tô Diệp đi tới, hướng cô giải thích. Tiểu hồi hương vị cay, ngọt, có tác dụng lý khí kiện vị, tán hàn giảm đau là quan trọng nhất. Còn có thể sống canh giới Làm sủi cảo ăn Lý khí kiện vị Dùng thuốc lưu thông khí huyết Tăng sức khỏe cho dạ dày Phương khả hâm gật gật đầu Em thích nhất ăn cái này Đại hồi hương cũng rất thơm Sư huyên làm món thịt bò tinh hoa là tuyệt vời nhất Hà tô diệt có chút ngượng ngùng Anh làm thực bình thường Nhưng một ít đại hồi này rất hại thân thể. Dễ dàng phát hỏa Hãy cứ ăn ít đi thì hơn. Cô tươi cười. Có chút rào hoạt. Hình như lẩu dây hôm nay rất phát hỏa A hà tô diệp chỉ chỉ phòng khách. Anh có ý làm một ít chè đậu xanh quy linh cao. Mau ăn đi. Đừng bị lý giới tên ruột tham ăn kia cướp sạch. Tuy rằng chỉ là chè đậu xanh bình thường cùng quy linh cao, nhưng ăn vào rất ngon miệng sảng khoái. Thật thích hợp dùng ăn sau những món mặn đầy dầu mỡ. Lý giới chỉ lo chiến cho hết, ngược lại phương khả hâm lại hỏi, Hà Tô Diệp quy linh cao này làm như thế nào? Ở nhà có thể làm sao có chút phức tạp đấy. Ở nhà có thể mua bột quy linh cao để làm, nhưng quy linh cao chân chính là mai rùa, thổ phục linh, thương thuật, sâm đắng, cây trinh nữ, cây kinh giới tội, sinh địa, cây cốt thảo hơn 20 loại dược liệu đông y làm thành, tư âm bổ thận, chống khô và bảo vệ da tiêu trừ các vết thương bầm tím. Điều chỉnh tạng phủ, thanh nóng giải độc. Lý giới xem mồm, anh à, sau khi chị Nghi Lăng đi rồi không thấy anh làm qua. Phương Khả Hâm chừng hắn, từ từ ăn đồ của cậu cho tốt đi. Đừng hết chuyện rồi lại lôi chuyện khác ngược lại Hà Tô Diệp cười rộ lên. Hình như thật lâu rồi không làm Tính xa hơn một năm Trương Nghi Lăng đi rồi nhỉ Phương khả hâm kinh ngạc. Hai năm nay cô đây là lần đầu nghe thấy Hà Tô Diệp nói đến Trương Nghi Lăng. Cô vẫn cho rằng đây là cấm kỵ của anh. Vết thương chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Sẽ không dễ dàng chỉ ra cho mọi người. Không nghĩ tới anh hiện tại tùy ý như thế. Giống như việc thảo luận về thời tiết vậy. Sau một lúc lâu phương khả hâm mới phản ứng lại. Hà Tô Diệp. Anh hiện tại đối với sư tỷ cô ấy mọi việc đều đã qua gần hai năm rồi. Hà Tô Diệp cười nói. Tội gì bản thân dày vò triển miên. Đây là lựa chọn của cô ấy. Anh phải tôn trọng. Hướng hổ cô ấy ra đi kiên quyết như vậy. Anh chính là có lưu luyến lại cũng giữ không nổi. Cho nên, tất cả đều để trôi qua đi. Trong mắt Hà Tô Diệp đó là sự thản nhiên thuần túy. Không có cảm giác thương tồn. Không có cực kỳ bi ai. Cùng với cách đêm mưa hai năm trước hoàn toàn không giống nhau. Anh buông tay rồi. Bỏ được rồi Mà chính mình Cùng với những người trên thế giới Bị vây hãm trong quá khứ Lại không biết đến khi nào Mới có thể buông tay Nếu như buông không được Thì cả đời này hạnh phúc như thế nào Sau khi ăn xong Hai người liền cáo tử Hà Tô Diệp lại một mình Một người nhìn tiêu bản Trong thư phòng thất thần Những thứ này đều là trương nghi lăng từ trường học mang về. Nói cần phải nhìn quen mắt mới có thể học tốt đông y. Cô luôn luôn là một cô gái mạnh mẽ nhất. Luôn không cho phép bản thân mình thất bại. Thành tích tốt nhất. Quần áo độc đáo nhất. Sau đó ngay cả bạn trai cùng phải tìm người tốt nhất. Nhưng chính mình là người tốt nhất sao? Bởi vì thành tích thi của cô luôn không cao bằng anh, nhất là đông y học. Vốn dĩ một cô gái thật mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn không đường về. Anh còn nhớ rõ mùa thu ngày ấy có chút lạnh. Viện trưởng gọi hai người bọn họ vào văn phòng. Nói rất chân thành. Ở đây có một cây danh sách do nhà nước cử đi nước ngoài. Trong viện nhất trí biểu quyết trong hai người các em lấy một. Về phần là ai? Các em tự chính mình thương lượng đi. Anh biết học Đông Tây y ghét hợp rất khó có cơ hội đi nước ngoài. Đặc biệt là thiên về Đông y. Sau đó anh có chút trầm mặt. Bởi vì anh thấy trong ánh mắt trương nghi lăng lộ vẻ khát cầu cùng mong ước. Anh lập tức mềm lòng. Anh luôn cho Trương Nghi Lăng những gì tốt nhất Lần này anh cũng không ngoại lệ Nhưng anh đã tính nhầm rồi Anh cho rằng Trương Nghi Lăng sẽ trở về cùng anh trao đổi Anh cho là cô sẽ thuyết phục bản thân anh từ bỏ Nếu thật cô làm như vậy với anh Anh cũng chấp nhận Cũng cam tâm Anh sẽ thả cô đi ai bảo chính mình lại yêu cô như vậy. Nhưng. Ba ngày cô đều không trở về. Ngày thứ tư, Anh thấy cô đứng ở trước giường nói. Hà Tô Diệp. Em phải đi. Trong khoa thông báo xuống. Cử em đi Mỹ du học. Anh cười rồi nói. Chúc mừng em. Thật ra anh thập phần thương tâm. Rồi bỗng nhiên thấy trên cổ của Trương Nghi Lăng có vết bầm tím. Lập tức liền phản ứng lại. mãnh mẽ tóm lấy cánh tay của cô. Anh hét lên. Danh sách cuối cùng của em làm thế nào có được. Nói cho anh đi Trương Nghi Lăng đẩy anh ra một cách lạnh lùng. Dùng chính bản thân tôi đổi lấy. Có thể chứ. Hà Tô Diệp. Tôi biết chỉ cần ông của anh lên tiếng. Viện trưởng nhất định sẽ đem bản danh sách đưa cho anh. Cho nên tôi chỉ tiên hạ thủ vi cường thôi. Thiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Hoàn toàn thất vọng. Chỉ là chuyện tới giờ này, anh còn có thể nói cái gì? Anh nhắc cho cô Nếu em nói em muốn danh sách Em biết anh nhất định sẽ đưa cho em Em việc gì phải trà đạp bản thân mình cô thản nhiên nhìn anh Tôi không muốn thiếu nợ anh ăn an tình Bởi vì tôi muốn đi liền đi không vướng bận hay cho một cách không vướng bận Anh đành phải hỏi Trương Nghi Lăng Cô cuối cùng có từng yêu tôi hay không anh không hề mong đợi đến cái đáp án này. Nhưng có điều anh rốt cuộc đã đợi được. Trong đêm mưa ấy trương nghi lăng đi phía trước. Cô nói. Tôi từ nhỏ thích chính là những thứ tốt nhất. Thành tích tốt nhất. Quần áo tốt nhất. Khi ấy tôi nói với bản thân mình. Tôi cần một người bạn trai tốt nhất. Một người chồng tốt nhất Cho nên Hà Tô Diệp Tôi đã từng yêu anh Nhưng tôi cách tôi yêu thích là cách tốt nhất của anh Tôi sẽ đi nước ngoài Sau này cơ hội tới sẽ ngày càng tốt hơn Cho nên Tôi không thể yêu anh chân tướng rõ ràng Đây là một cô gái quá mạnh mẽ Cần một người đàn ông chỉ là một người có thể xứng đôi với cô ta Mà không phải Hà tô diệp Anh thở dài một tiếng Sắp xếp lại suy nghĩ Bắt đầu dọn dẹp phòng bíp Sau đó mở tủ lạnh Nhìn xem nguyên liệu bữa sáng ngày mai Kết quả trứng gà, bánh đều đã hết Anh mặc thêm áo chuẩn bị đi siêu thị của tiểu khu mua ít đồ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz6 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 7 Trung mật Viên mật dùng mật ong để làm, dựa vào mức độ tinh luyện phân thành mật non, trung mật và lão mật. Cơm nước xong xuôi thầm tích phàm ở nhà lên mạng chưa được một lúc thẩm mẹ đắt la to phàm phàm buổi sáng ngày mai mày ở nhà ăn cơm hả cô vân một tiếng con muốn ăn canh trứng xong biển cùng bánh bao nướng trầm mẹ mang theo một túi rác lại hết tàu biển với dấm rồi mày đi siêu thị mua một chút tiện thể đổ rác luôn Thẩm Tích Phàm nhìn lại chính mình thấy đôi dép lê trên chân. Con không muốn đi siêu thị, ra ngoài lại phải đổi giày, quá phiền phức. Thẩm mẹ sắc mặt đại biến, phấn chư ăn hổ, nói một cách thảm thiết, người ta già rồi, ngay cả bắt con gái đi làm tí việc cũng thật khó khăn. Tôi về sau bị vứt vào viện dưỡng lão là xong. À, cô lập tức bật dậy. Con đi. Con đi. Từ trong tủ giày ngoài hành lang lấy ra đôi giày đầu hổ bông mà chính mình thời đại học đã đi. Nhận lấy túi giác kia trong lòng hầm hực. Lão mẹ thật sự là càng ngày càng có kinh nghiệm đối địch đấu tranh. Biết mình thích mềm không ra da cứng. Buổi tối mùa đông thật sự rất lạnh Suy nghĩ lạnh lẽo của cô có chút cứng lại Tựa như cho rằng bản thân trở lại thời đại học Mang theo đôi giày bông đầu hổ này lang bạc ở khắp xó xỉnh của khu ký túc xá Đây là loại giày hơi bị Cá tính đấy Cô vừa mới bước chân vào cửa siêu thi Thì đúng lúc một người con trai muốn đi ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau. Thầm tích phàm sườn sốt một chút. Nhìn xung quanh bốn phía lầm bẩm một mình. Mình không đi sai chứ. Đây là siêu thị. Nhưng mình cũng không có bệnh. Tại sao có thể gặp thằng cha này? Chị thật bệnh. Có cái quy định gì cấm bác sĩ đi siêu thị. Không ngờ rằng những lời này lại bị Hà Tô Diệp nghe được. Sì. Một tiếng bật cười. Cô lập tức hoàn hồn. Hà Tô Diệp cười lên thật sự rất đáng yêu. Tim liền đập bùm bụt. Nói chuyện cũng câu nọ sỏ câu kia. Ngại quá. Bác sĩ Hà. Anh cũng có thể tới siêu thị. Thật khéo nha Hà Tô Diệp cảm thấy cô nói chuyện có chút kỳ quái Nhưng cũng không nghĩ nhiều Đến mua vài thứ Nhà cô ở chỗ này cô gật gật đầu Hỏi lại Chẳng lẽ nhà anh cũng ở chỗ này Nhưng mà tôi bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy qua anh một lần nhỉ Hà Tô Diệp giải thích Tôi mấy tháng trước mới chuyển qua đây Có thể do không hay đi ra ngoài. Có điều tiểu khu này rất khá. Giao thông dễ dàng. Mua sắm cũng thuận tiện. Thẩm tích phàm lập tức nghẹn lời. Không biết nói tiếp như thế nào. Chỉ đành gật đầu ạ vâng. Hà Tô Diệp nhìn cảm thấy buồn cười. Cô vóc sáng không cao. Đứng trước mặt cũng chỉ tới bà vai của anh. Cứ nhìn xuống như vậy rất sống bộ dáng một đứa trẻ bị phụ huyên mắng. Anh cuối đầu hỏi. Thuốc đông y tôi viết có khó uống hay không khuôn mặt cô không làm cho thất vọng liền có chút nóng lên. Trong lòng âm thầm nói Hà Tô Diệp anh vé vào quá gần rồi. Tuy rằng tôi thực hưởng thụ khoảng cách như vậy. Chỉ là tôi hôm nay không có tâm trạng. Vì thế bày ra bộ dạng đầy suy tư. Đắng. Sao lại không đắng chứ? Khó uống muốn chết hạ tô diệp lục lọi cây túi một chút. Lấy ra một hũ thạch hoa quả lớn đưa cho cô. Nói kiên nhẫn. Thuốc phải uống cho tốt. Nếu cảm thấy đắng. Uống thuốc xong liền ăn cây này. Nghe lời á trầm tích phàm xứng sờ tuyệt đối tại chỗ. Hoa trong lòng vừa mới muốn nở rộ. Kết quả cô nghe thấy Hà Tô Diệp tiếp tục. Các em nhỏ trong bệnh viện không chịu uống thuốc. Chúc tôi đều cầm thứ này để dỗ cô ngẩng đầu lên có chút mờ mịt. Bác sĩ Hà. Tôi là trẻ con sao anh cười. Cô không phải trẻ con. Chỉ là giống trẻ con. Tôi đi trước nha. Ngày mai nhớ tới lấy thuốc. Sau đó, lại ngoài ý muốn nhìn một cây sâu xa tới đôi giày bông đầu hổ tròn tròn của cô mới đi mất. trầm tích phàm cầm lấy thạch hoa quả. Nhìn ngơ ngẩn bóng sáng hà tô diệt đã đi xa. Cô cảm thấy có chút tức giận. Nhưng ý cười không che giấu được. Hiện tại tràn ngập trên khóe môi. Đối với anh mà nói. Bản thân bệnh nhân này có phải có chút đặc biệt quá rồi hay không? Quay về tới nhà. Đem túi nhựa bỏ lại. Cười tủm tỉm cầm thạch hoa quả muốn nhào về phòng. Kết quả thầm mẹ lại qua đây. Phàm phạm. Ngày mai cùng mẹ đi ăn cơm được hay không lập tức phản đối. Mẹ! Con không muốn đi xem mặt nữa. Mẹ đại nhân tự bỏ đi thầm mẹ không giận còn cười chờ lại. Đến gần khuyến khích con gái. Lần này, mẹ đại nhân chọn cho con vừa hay là một bác sĩ. Thế nào? Bệnh viện Trung ương có hứng thú hay không à? Dì Dương nói tên tiểu tử này tuấn tú. Lịch sự thầm tích phàm cắt ngang Tên hắn là gì con đi chẳng phải sẽ biết sao thầm mẹ cố ý mua cái nút thắt Ngó tới thạch hoa quả trên tay cô To đầu rồi còn ăn đồ của trẻ con Nút thắt Ở đây ý là làm cho tích phàm thêm tò mò Muốn tới đem thạch hoa quả giấu ra sau lưng Con chính là trẻ con Bị cấm sao? Tối ngày mai con đi là được. Không để ý tới phía sau lưng thầm mẹ hoan hỷ nhảy múa. Cô thẳng đường đi về phòng. Đóng cửa lại. Tới ngồi trên giường. Xem thạch hoa quả này. Cười lên ngốc nghít. Ngày hôm sau. Trong cuộc họp sáng sớm. Trình Tổng nói đêm Giáng sinh năm nay. Công ty phần mềm nào đó của thành phố muốn thuê hội trường khách sản mở một bạc ti hoành tráng. Vì thế liền phân chia công việc cho các bộ phận. Sau khi mọi người đề xuất một chút ý kiến liền tan họp. Hứa hướng nhã hưng phấn. Cháu. Lại có thể ngắm thật nhiều soái ca. Hạnh phúc quá đi thầm tích phàm buồn bực. Tôi căn bản không cần thấy soái ca. Chỉ muốn về nhà đi ngủ hứa hướng, hướng nhã biếu môi. Trách không được cô ba năm rồi đều không có lấy một đóa hoa đào. Thì ra là cái tính kích thích bị phân bố mất cân đối. Không nghĩ đàn ông chỉ nghĩ ngủ. Cô vẫn phải tham gia. Bạc ti năm ngoái lại bị cô lừa chuồn mất. Năm nay cô cũng đừng nghĩ tới cách ấy nữa. Đóa hoa đào. Ở đây án chỉ người yêu hay tình yêu cô tin tưởng. Năm nay có thể là bữa tiệc cho người khác làm trâu làm ngựa. Nghĩ chạy cũng chạy không nổi. Hội thảo yên mấy ngày trước vừa mới kết thúc. Có mấy công ty cao cấp đã rời khỏi khách sạn ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua màn sương mùa đông ảm đảm. Không khí hơi hơi ẩm ướt. Thẩm tích phàm tiến song khách lại đi tắt vào con đường nhỏ vòng về. Không thể tránh khỏi ngang qua căn biệt thự khu. Cô nhìn thấy nghiêm hằng ngồi ở bên cửa sổ, chỉ nhìn tới mặt cỏ bên ngoài phòng, khuôn mặt tuấn giật. Có chút mông lung, giống như đã từng quen biết. Có lần ở phòng dụng cụ của khoa âm nhạc, nghiêm hằng ngồi ở cửa sổ. Trên đầu là mặt trời gai gắt ngày hè nhưng anh vẫn cứ khí định thần nhàn. Chính là ánh mắt xa xôi u buồn ấy, chỉ cần một cái trước mắt. Cô liền không thể tự kiềm chế bản thân bắt đầu chú ý tới người con trai phong lưu tài tử trong truyền thuyết này. Cô cảm thấy anh không phải vui vẻ như vậy. Khí định thần nhàn, tâm tình yên ổn, nhu hòa hơn nữa, anh hiện tại có phải cũng không vui vẻ hay không? Cùng chính mình cũng chẳng liên quan đi cô lại quản nhiều việc ở đâu đâu rồi. Khó khăn chịu đựng tới lúc tan làm cô vội vàng chạy về nhà chuẩn bị buổi tối xem mặt. Thay ra bộ đồng phục nhân viên. thẩm tích phàm buộc tóc đuôi ngựa. Đổi thành áo bông kẻ caro màu đỏ đen đơn giản. Tẩy đi lớp trang điểm. Chỉ trừ màu son môi nhàn nhạt. Cô cảm thấy trang điểm một cách nhẹ nhàng ngược lại có vẻ thích hợp với bản thân hơn. Mình thấy cái áo đấy cũng đẹp đấy chứ mang theo tâm trạng thấp thỏm tò mò tới chỗ ngồi bên trong phòng trà. Không ngờ rằng vai nam chính lần này đúng là ngôi sao. Đợi 10 phút mới khoan thai chậm gì gì mà tới. Thẩm tích phàm chớp mắt lần đầu liền nhận ra. Giáng người đúng là của vị bác sĩ cực có cá tính. Lần trước trong bệnh viện đã đụng phải. Hắn thở hồn hển mà tự giới thiệu bản thân. Tôi là Lý Sới. Cô thầm. Ngại quá. Vừa rồi quên chìa khóa ở ký túc xá. Nên đành phải quay về lấy. Chậm chế một chút. Thật không phải. Quả nhiên. Trên ngón út của anh ta lộ ra một chùm chìa khóa. thẩm tích phàm tò mò. Cách chìa khóa treo lủng lẳng của anh rất đặc biệt nha. Hình dáng tự nhiên không theo quy tắc. Mặt ngoài màu xám. Có kẽ nước đường vân dọc. Cùng hoa văn nhánh cây màu nâu. Chỉ là lý giới sườn sốt, cười rộ lên, sinh long cốt. Trước đây tại phong tiêu bản của trường học trộm lấy. Sau đó đưa cho thẩm tích phàm xem. Rồi chỉ vào giải thích. Đây là hóa thạch xương cốt của động vật có vú thời cổ đại giống như ngựa ba ngón. Các loại tê giác, hươu, châu, voi cô xem. Cái khối này là chỗ cắt đốt ngón tay. Cho nên có hình dạng lỗ nhỏ. Đúng lúc có thể dùng làm cái móc chìa khóa. Sinh long cốt là một loại thuốc tính bình, nhập tâm can ginh, bình can tiềm dưỡng. Lưu thông máu an thần Chắc là bổ thần trắng dương Hai thầm tích phàm cảm thấy anh vô cùng hiền lành Lông mi đen nhánh theo ngữ điệu anh nói chuyện đưa lên hạ xuống Cô có chút kỳ quái Vì sao bác sĩ bọn họ nói chuyện về chuyên môn này nọ của chính mình Luôn xuất thần Tự tin như vậy Hà Tô Diệp cũng thế Lý giới hình như cũng có ấn tượng với cô, cô thẩm. Tại sao nhìn cô lại quen mặt như vậy nhỉ? Chúng ta từng gặp qua ở đâu chưa thẩm tích phàm phấn chấn trong bệnh viện nha. Anh Lý biết bác sĩ Hà không? Tôi lần trước chính là tới lấy trà cảm mạo. Lý giới lập tức phản ứng lại. À. Là lần đó à, bác sĩ Hà Cô nói có phải là Hà Tô Diệp hay không? Anh ấy vừa đúng là đàn anh của tôi, thật sự là khéo ha. Thẩm tích phàm sắp kích động đến mức rơi nước mắt. Nhưng thế nào cũng không thể để anh ta thấy được ý của mình không ở anh ấy mà ở Hà Tô Diệp. Chỉ có thể gật đầu. Bác sĩ Hà Quả là bác sĩ tốt nhỉ không ngờ rằng lý giới lập tức như đài giò đúng sóng. Nói một mạch. Nhà tôi cùng nhà anh ấy có mối quan hệ mấy đời. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tôi thích gây tai họa. Đi trộm táo trên cây nhà người khác. Đụng vỡ thủy tinh linh tinh. Sau đó đều là Hà Tô Diệp giúp tôi gánh tiếng xấu. Bởi vì công việc của bố mẹ anh ấy rất bận. Nên đem anh ấy quăng tới trường tiểu học rất sớm. Không ngờ rằng lại có thể theo kịp trình độ. Cho nên anh ấy cao hơn tôi ba lớp thẩm mẹ xuyên qua khe cửa nhìn thấy cảnh tượng hai người tán ngấu khí thế ngất trời. Lý Sới vừa nói vừa uống trà. Sục sôi trí khí thẩm tích phàm nghe tới say xưa hứng thú. Thỉnh thoảng lại rót nước cho anh. Trong lòng bà vui mừng khôn xiết. Tin tưởng, cửa xem mắt này tám phần thành công rồi. Quả nhiên, vẫn là bác sĩ có sức hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng bà lại không biết hai người bên trong kia. Buôn dưa hoàn toàn không phải những loại chuyện như mình nghĩ. Không phải cuộc sống công việc. Lý tưởng mà là xem mắt người thứ ba bên ngoài quen biết hai người bọn họ. Cuối cùng. Thầm tích phàm kỳ quái. Bác sĩ Lý. Làm sao anh có thể tới xem mặt Lý giới cười. Gọi tên tôi được rồi. Chúc tôi là thầy thuốc. Vòng luẩn quẩn lớn như vậy. Xem mắt là việc mẹ tôi một tay ép buộc mà thành. Tôi chỉ ngoan ngoãn đến đây. Vốn dĩ rất bài xích cách thức như này, nhưng cùng cô nói chuyện thật thoải mái. Rất có cái cảm giác nhất kiến như cố. Đương nhiên, cô trầm làm sao cũng có thể tới xem mặt. Nhất kiến Như Cố mới gặp mà như đã quen biết từ lâu khuôn mặt đỏ bừng thật chuyện gì Lý Sới mồm bắn nhanh cô đối với anh tôi cô vội vàng lắc đầu tôi không có chính là cảm thấy tò mò cho nên liền liền càng trột dạ giả giải thích càng lộn xộn thái độ quấn bách của cô đều bị Lý Sới thu hết lại trong mắt Lý Sới chớp chớp đôi mắt không quan hệ Có phải cảm thấy đại sư huyên của tôi là người quá tốt không? Cô yên tâm, anh ấy bây giờ vẫn còn chưa có bạn gái. Nếu cô hứng thú, tôi có thể giúp. thẩm tích phàm có chút nghi hoặc, Không có lý do chính mình sẽ thích vị bác sĩ ấy. Chỉ gặp qua có vài lần. Trước sau nói chuyện còn không đến một tiếng. Chỉ là bởi vì bộ dáng của anh ta rất tuấn tú. Hòa khí cực kỳ. Ôn nhu đặc biệt. Đối với bản thân cảm thấy cũng khá. Chẳng lẽ cái này gọi là thích. Không khỏi bản thân có điểm ngả ngớn quá đi cô đành phải giải thích. Lý sới. Tôi chỉ cảm thấy Hà Tô Diệp rất tốt. Muốn cùng anh ấy làm bạn liên sống tôi cảm thấy anh rất hiền Là một người tốt Cũng muốn cùng làm bạn với anh mà thôi Lý giới ngượng ngùng Tôi hiểu lầm rồi Cô thầm không cần tức giận Lần này tôi mời cô ăn cơm Để chịu tội được không ngược lại Thầm tích phàm âm thầm Chửi rủa bản thân mình Lấy lòng tiểu nhân đi so người quân tử Cười rộ lên Gọi tôi thẩm tích phàm là được rồi. Nếu làm bạn vẫn gọi cô thẩm nọ kia. Thật sự không biết chúng ta là loại bạn bè gì đây. Tôi đói rồi. Ăn cơm thôi hai người nhìn nhau cười. Đều cảm thấy đối phương thập phần vừa ý. Nhưng để làm người yêu thì thôi bỏ đi. Đi thưởng thức các món ăn của vùng Đông Bắc. Trong quán... Buôn bán đặc biệt tốt. Hết phòng. Nên chỉ có thể ngồi bên cửa sổ gần lối ra vào. Lý giới sợ thẩm tích phàm để ý. Ai biết cô liền ngồi luôn xuống. Rồi lại chỉ vào đám người ngoài cửa. Nheo ánh mắt cười. Lý giới. Thấy người khác đang bận rộn. chúng ta thì nhàn nhã ăn cơm. Cảm giác thật không tồi. Anh liền cảm thấy cô là người rất dễ chịu thoải mái. Chỉ có ba món. Đều là những món nổi danh. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng số lượng cực lớn. Khẩu vị lại tốt. Hai người ăn như bất diệt lạc hồ. Đánh chén được một nửa. thẩm tích phàm cảm thấy hình như có người nhìn tới bọn họ ngẩng đầu lên. Thốt ra khỏi miệng. Bác sĩ Hà. Bất diệt lạc hồ hay bất diệt nhạc hồ. Ý là làm việc gì đó rất vui. Mãi mê đến nỗi quên cả trời đất lý sới lập tức nhấc đầu lên. Chỉ thấy Hà Tô Hiệp bước nhanh đẩy cửa đi vào. Câu đầu tiên là hướng về phía thầm tích phàm. Hôm nay... Làm sao không đến lấy thuốc? Chẳng lẽ cô quên rồi? Hôm qua mới nhắc nhở cô. Thẩm tích phàm chỉ đành phải cười xấu hổ. Tôi quên mất, ngày mai nhất định đi lấy, vừa đúng định kỳ nha. Thấy họ đã ăn cơm xong. Nhân viên phục vụ mang hóa đơn tới. Hai người đồng thời lấy ra cái ví. Lý giới sành trước đem tiền thanh toán. Thầm tích phàm khẩu khí sàng khoái. Tự nhiên. Hào phóng. Lần khác mời anh ăn cơm. Cô đứng dậy đi toilet. Hà Tô Diệp nghi hoạt cuối cùng hỏi ra miệng. Hai người các em làm thế nào quen nhau lý giới cầm chiếc đũa gõ vào cái bát nói giống sách. Anh à. Về chuyện đi xem mắt lần này là mẹ em ớt đi. Kết quả liền biết nhau. Chẳng qua em cùng cô ấy nhất kiến như cố. Không có tình yêu nam nữ. Dừng một chút. Lại chuyện tốt thêm một câu. Em cảm thấy mình đang thay anh đi xem mặt thì đúng hơn. Cảm giác rất kỳ quái. Hà Tô Diệp lập tức ngẩn cả người anh. Xem mặt. Nói bậy bạ cái gì thế nhà của Thẩm Tích phàm cùng Hà Tô Diệp ở trong cùng một khu. Ba người bọn họ chia tay nhau ở quảng trường thời đại. Hai người bọn họ một đường. Thẩm Tích phàm tâm tình hôm nay không thể nói là tốt được. Hà Tô Hiệp thấy cô không ngừng nhìn xung quanh bốn phía. Rồi khóe miệng mang theo nụ cười. Chính mình cũng bị cuốn hút. Cái quảng trường thời đại này ở Hong Kông Không phải cái của Mỹ nha trên đường lớn. Người đến người đi. Còn 5 ngày nữa đến Giáng sinh. Sau đó là năm mới. Trong cửa hàng bày đầy cây thông ninh. Răng đèn màu trên cửa sổ phun hàng chữ Mexico Zipmer. Happy New Day. Trên quảng trường... Hồ phun nước âm nhạc đủ bảy sắc cầu vồng. Bỗng nhiên anh cảm thấy có người lôi kéo góc áo. cúi đầu nhìn. Thì ra là cô bé bán hoa. Sau đó cô bé nói với anh. Anh trai ơi. Mua cho bạn gái anh một bông hoa nhé. Anh có chút xoay sợ không kịp thẩm tích phàm phụ. Tê một cái cười vui vẻ. Bé à Anh giai ấy là bố chị. Em nhầm rồi cô bé không thể tin nhìn hai người bọn họ. Ra đi đầy hoài nghi. Hà Tô Diệp nhìn thẩm tích phàm đang cười trộm. Thật sự là bất đắc dĩ. Cô mặc cái áo bông kẻ cao màu đen đỏ sen kẻ. Tóc đuôi ngựa. Ánh mắt mang thần thái hồn nhiên. Không giống như một phụ nữ công chức đã 25 tuổi. Nói cô là học sinh trung học sợ rằng cũng có người tin. Anh thở dài. Quả nhiên. Tôi đã già rồi. Thẩm tích phàm Trấn An, bác sĩ Hà. Anh thích ăn thạch hoa quả. Là người già nhưng tâm không già ha. Đi đến siêu thị của tiểu khu. Cô chạy nhanh vào. Hà Tô Diệp ở cửa chờ. Một lúc sau đi ra mang theo một cái túi gì đó. Thẩm tích phàm hỏi anh. Hà Tô Diệp anh thích ăn đầu ngọt hay không? Đây là lần đầu tiên nghe cô gọi tên mình. Cảm giác nói không lên lời. Chỉ nhận thấy khi cô mang theo khẩu âm mềm mãi nói ra hai chữ Tô Diệp. Đặc biệt có hương vị. Có chút giống với khi còn nhỏ lúc ông nổi làm mật viên. Dùng chung mật tạo thành. Vì ngọt quyện rất chặt. Anh gật gật đầu. Thích. Làm sao vậy cô lấy ra thanh sô cô la đô -ve. Đáp lễ lại thạch hoa quả. Hà Tô Diệp đã cố gắng nỗ lực dùng bản thân đi đun thuốc rất tốt. Với tư cách bệnh nhân tả lễ cho bác sĩ. Chocolate Dove loại này phổ biến ở Trung Quốc, anh cười nhận lấy. Khuôn mặt thầm tích phàm có chút ửng hồng. Phòng đoán là hối hận với sự lớn mật của bản thân. Mắt sáng như anh, lập tức liền nhận ra cái cách suy nghĩ của một đứa trẻ. Nhưng đây là lần đầu tiên Anh vậy mà không bài xích việc có người hào cảm trực tiếp thẳng thắn đối với mình như vậy. Cho dù là Trương Nghi Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz7 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. chương 8. trầm hương. trầm hương tập hợp linh khí trăm ngàn năm trời đất. Hương thơm ngào ngạt sâu sắc, ôn thuần. Thẩm Tích phàm về nhà, thẩm mẹ chân chính vui mừng bắn ra bốn phía, cùng thẩm bố tuyên dương kết quả lần xem mặt này. Cô lập tức kêu sừng. Thẩm mẹ nhìn cô hoài nghi. Thời gian dài như vậy cùng người ta một chỗ nói cười, chỉ là vì một bữa cơm giải quyết chuyện lộn xộn đơn giản như vậy, chẳng lẽ xem mặt không thành được người yêu? Thì cũng không thể làm bạn bè sao? trầm mẹ cười khan vài tiếng. Hắc! Cái suy nghĩ lý chấu của mày đúng là mới mẻ nha. Xem mặt chính là xem mặt. Không phải giao hữu cái gì. Xem mặt là dùng quan hệ qua lại nam nữ để làm điều kiện tiên quyết. Tốt liền phát triển. Không tốt liền ba sờ. Thầm tích phàm mờ mịt khó hiểu. Cái gì ba sờ? Thầm bố lộ ra nửa cách đầu hảo tâm nhắc nhở con gái. Là bát đấy. Thầm mẹ như tờ tin tức thành phố nện một tiếng trên bàn. Không cho phép sen miệng vào. Không được liên minh. Nghe tôi nói xong. Nửa cách đầu khi nãy của thầm bố lập tức chìm xuống. Thẩm tích phàm bất đắc dĩ Bắt đầu đau khổ Hà Tô Diệp cái tên chết tiệt kia viết ra cái thuốc phá hoại gì đây Như thế nào mà trên người mẹ cô liền biến thành một cái thất bại Hà Tô Diệp Hà Tô Diệp Cái tên thật kỳ quái Có người lại có thể lấy thuốc đông y làm tên của mình sao Thẩm tích phàm rẽ vào bàn Trước mắt mở ra một quyển vở ô ly. Sau đó não bộ liền bắt đầu cảm giác như đi vào cõi tiên mà không chịu khống chế. Một lúc sau. Trên mặt tờ giấy ô ly trong tay. Tất cả đều là tên của anh. Cô có chút àng não. Lại có chút e lệ. Sau đó từng tờ từng tờ đem tên của anh ném vào sọt rác. Thở vào nhẹ nhóm. Đi tới cửa sổ trước mặt. Sắc trời đêm rất tốt. Ánh trăng sáng rõ. Mọi nhà lên đèn. Mỗi người đều có công việc riêng phải làm của mình. Thời gian mới có thể từ từ trôi qua. Sau đó mọi thứ xảy ra rõ ràng. Kết quả sẽ biến trở thành hồi ước chỉ là có biện pháp nào có thể biết bước tiếp theo sẽ xảy ra cái gì đây ví dụ nói như bản thân và nghiêm hằng không nghĩ tới anh một chút ý nghĩa cũng không có nhưng những hồi ức đó nói quên như thế nào để quên yêu mãnh liệt đau khắc cốt sau đó là nước mắt dữ dội Trái tim giữ lại chút vi vọng may mắn cuối cùng đều tan biến. Đứa ngốc! Ba năm trước đây cô là con ngốc. Chẳng lẽ ba năm sau cô còn muốn trở thành một kẻ ngốc nghích ngay cả chính bản thân mình đều chán ghét hay sao? Ngày hôm sau, thẩm tích phàm vừa mới vào văn phòng, liền nhìn thấy trên bàn là một lẵng hoa tulip. Cô hơi hơi ngạc nhiên. Cầm lấy tờ thiếp nhỏ, chữ viết đái hằng cực kỳ quen thuộc, không có tới từ đâu. Cô cảm thấy tức giận, đem lắng hoa to đẩy sang một bên, ngơ ngẩn đến ngây người, không nghĩ tới hứa hướng nhã thấy được. Hai mắt xanh lè, cầm lấy lẵng hoa kia xem rồi ngửi, tự mình say mê. Lắng hoa tulip này cần bao nhiêu bạc đây? Gia tay thật hào phóng. Thẩm tích phàm đứng dậy pha trà cũng không quay đầu lại cô nếu thích liền cho cô là tốt rồi. Hứa hướng nhã không hề tiếp lời ngay đái hằng là ai? Cháo kim quy tế này cô từ đâu lấy ra đấy? Kim quy tế? Con sẻ vàng kim quy Rùa vàng cô tựa tiếu phi tiếu Cố ý xóa đề tài Rùa Cái gì rùa Rùa lông xanh Con sau lưng lông xanh dài đặt ở viện bảo tàng hay nuôi ở quán hải sản bao nhiêu tiền một cân Tựa tiếu phi tiếu cười mà như không hứa hướng nhã ở ra một ngụm khí lạnh dẫm lên cách đuôi cô ấy Trình tổng tìm cô Hỏi cô đối với phương án tiệc rượu có ý kiến gì không? Mau đi đi. Hoa cô thật sự không cần sao cô thỏ tay lấy ra một nụ hoa màu tím. Đều cho cô đi. Cô biết tôi không thích hoa tulip mà. Hứa hướng nhã lắc đầu. Nói hưu nói vượn. Cô chính là thích hoa tulip tôi đoán người này cùng cô chắc là có vướng mắc gì cô liên lụy cái chán chết này tới cả bông hoa xinh đẹp thật sự là có lỗi a thầm tích phàm yên lặng không phải chán vết cái người nghiêm hằng này chỉ là có chút phản cảm với hành động của anh ta anh muốn làm cái gì biểu đạt cái gì Là xin lỗi hay dư tình chưa dứt nhưng trong lòng vô danh lại có chút vui mừng. Cô đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, giống như một đoàn ma chỉ thiếu một người đao phủ. Song duy nhất có thể khẳng định chính là cô sẽ không làm lại một con ngốc nữa. Nghiêm hằng liên tục tặng hoa năm ngày. Mỗi ngày đều không phải một loại hoa tulip cùng màu sắc. Thầm tích phàm biết. Mùa đông, những bông hoa này chính là vận chuyển bằng đường hàng không mà đến. Bình thường ở chợ không có. Nghiêm hằng bảo tay lớn như vậy. Cô thật sự không biết anh đang suy nghĩ cách chủ ý gì. Tiệc rượu ninh thuần lời tổ chức. Công ty phần mềm đông khoa ra tay hào phóng. Không chỉ bao trọn hội trường to nhất của cổ Nam Hoa Đình. Mà còn đặt trước 3 ngôi biệt thự cũng sân golf Trên danh nghĩa quà tặng rút thưởng cho các vị khách quý tại đây. Chính là công nhân viên của cổ Nam Hoa Đình chỉ có thể chơ mắt nhìn người khác giải trí trong cái ngày niên an lành này. Đèn pha lê thật lớn. Mỗi một góc của hội trường đều tất cả sáng rõ. Nam sĩ ở đây cơ bản đều theo cùng bạn gái. Ai cũng lịch sự xa hoa, bên cạnh những người phụ nữ đi qua đi lại, hơn phân nửa là tóc mây lùa là trang điểm tinh tế. Với tư cách của một nhân viên làm việc tại chỗ kiêm khách quý, thẩm tích phàm chỉ biến hóa chút trang điểm thành nhẹ nhàng, phục sức đơn giản. Cô cảm thấy chán nản khi không tìm thấy vị trí của mình. Đông Khoa mời nhiều nhân vật quan trọng của giới phần mềm điện tử. Cô nhận ra vài vị chủ tịch mà trước đó có tham gia hội nghị. Cấp cao của cổ Nam Hoa Đình cũng đáp ứng lời mời đến dự. Tự mình so sánh với những người khác. Cô thực quá yên tĩnh. Chọn xong một cái góc đứng. Cô cảm thấy ánh đèn hơi trói mắt. Có chút ngẩn ngơ. Bỗng nhiên nhớ tới một câu trong bộ phim nào đó vui vẻ là của bọn họ. Còn mình, cái gì cũng đều không có.